Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khóc cười là bệnh hay lây. Cho nên khi đứng giữa một đám đông đang khóc thì người ta cũng dễ dàng mủi lòng khóc theo. Trang ở trong trường hợp này. Thực tình thì Trang đến hôm nay vì nể quên nhiều hơn là vì nhớ Hải. Hôm tiệc sinh nhật Quyên, Trang đã theo dõi và chút mối hận lên đầu Hồng bởi tưởng rằng vì Hồng mà Hải bỏ rơi Trang. Rồi sau đó lại nghe mấy đứa bạn cùng thông báo một bản tin vắn tắt rằng Mày biết gì chưa? Đêm qua anh Hải đưa con Hồng về bị đụng xe chết rồi. Bản tin đơn giản ấy làm Trang lại càng dễ suy diễn cho rằng chỉ vì đưa Hồng về nên Hải mới chết. Nghĩ như thế Trang yên chí Hồng đang đau khổ lắm vì tình yêu vừa chớm nở đã chia lìa. Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt thì Trang phải xét lại nhận xét của mình. Bởi từ lúc đến đây cho tới khi hạ huyệt, Trang thấy mặt hồng hoàn toàn thản nhiên Chẳng những không nhỏ một giọt nước mắt Mà ngay cả việc biểu lộ một chút tiếc thương hay xúc động Trang cũng không hề thấy ở hồng con Phương cũng ngạc nhiên ghé tay Trang nói nhỏ Ê mày coi con nhỏ hồng kìa Anh Hải chết vì nó mà mặt nó tỉnh bơ như là nó đi dự tiệc cưới ấy. Mắc cười thiệt Chút xíu nữa là ta bị hố đó Tao tính chia buồn với nó Nhưng mà nó có buồn đâu mà mình chia Phương nói đúng Ý Trang làm Trang lại càng thấy mình đã đoán sai về quan hệ tình cảm giữa Hồng và Hải Nhân thấy Hồng đứng lùi lại phía sau đám đông thân nhân Đang sụt sồi khóc nhìn theo quan tài Trang kéo Phương lại bên Hồng và nhẹ nhàng lên tiếng Này, uh, lúc anh Hải bị đụng xe đó, có mày ở đó không? Hồng ngạc nhiên về thái độ thân thiện bình thường của Trang Nên Hồng muốn nhân dịp này Mượn Trang để giải thích với bạn bè Vì Hồng biết nhiều người đang hiểu lầm mình Hồng kéo hai đứa lùi ra xa hơn rồi mỉm cười đáp Nếu có tao á thì chắc hôm nay tụi bay cũng đưa tao ra Nghĩa Trang rồi Phương nhắc lại câu hỏi Hả? Bộ mày về rồi thì à, anh Hải mới chết hả? Hồng đáp ngay Ừ, tao về nhà nằm ngủ Tới sáng mới được tin là anh Hải mất Phương biểu môi nói Vậy mà tụi nó nói mày với anh Hải bị đụng xe Anh Hải chết liền còn mày thì không sao hết Nhân câu nói của Phương Hồng tỉ mỉ kể Mục đích để Trang hiểu rõ hơn, Hồng nói: "Tao biết anh Hải mấy năm nay rồi, vì lâu lâu có tới nhà con Quyên. Biết thì chị sơ sơ thôi chứ tao chưa từng nói chuyện riêng với ngay bao giờ. Mãi tới hôm sinh nhật con Quyên đó, tao vì nhớ anh Toản, tao uống vài ly rượu pha nước ngọt. Nó đúng ra là anh Hải ép tao uống. Không ngờ tao say quá, tao ngã gục dưới bàn lúc nào cũng không hay. Con Quyên nó mới nhờ anh Hải đưa tao về." Phương quay nhìn Trang, ngắt lời Hồng. Đúng rồi, thật ra thì nó giao công tác cho tao Tao đón con Hồng rồi đưa nó về Bị vì nhà tao gần nhà nó Hồng gật đầu Thì đúng, nhưng mà tao say quá Tao đâu có ngồi Hồng Đa được Tao ngã lộn cỏ xuống thì sao Tại anh Hải có xe hơi Nên con Quyên nó mới bắt anh ấy chở tao về Rồi anh Hải đưa tao về nhà Rồi đem xe hơi trả lại cho bố anh ấy Rồi anh ấy lấy Hồng Đa Phóng vào nhà con Quyên Không ngờ dọc đường Thì gặp tai nạn Chắc lúc đó thì cũng ngà ngà say ờ, Tại hình như hôm đấy thì anh ấy uống nhiều hơn tao Trang tò mò nhắc lại Thế mày mày bảo là mày chưa chưa bao giờ nói chuyện riêng với anh Hải à? Hồng nhấn mạnh Thì cái bữa sinh nhật con Quyên là lần đầu tiên ta nói chuyện với anh Hải Lần đầu cũng như lần cuối Mày biết tính tao mà Anh Hải rất là đào hoa Nhưng anh ấy không phải là cái loại đàn ông mà tao thích Tại vì anh ấy bay bướm quá Có người yêu như anh Hải thì mình chỉ khổ thôi, vì cứ suốt ngày cứ lo ngay ngáy, chả biết lúc nào sẽ chia tay. Trang thở dài phân trần. Mày nói đúng, tao xin lỗi mày nha. Cái hôm sinh nhật con Quyên á, tao hiểu lầm mày, mày thì lúc nào cũng chín chắn hơn tao. Hồng hài lòng đáp. Ông ấy chết rồi, tao nói ra thì kỳ, nhưng giả như ông ấy còn sống, ông ấy mà bỏ mày á, mày cũng nên mừng. Phương ngạc nhiên chen vào. Hả? Sao bỏ mà mứng? Hồng lúc nào cũng buồn cười Về sự ngây ngô của Phương Nên cô giải thích Thế tao hỏi mày nhé Lấy ông ấy về Ông ấy cho mày một cái bụng bầu Rồi mày ngồi nhà ông con một mình Để nhìn ông ấy đi dê đứa khác Tức ói máu cho làm gì được Cả Phương và Trang cùng im lặng gật đầu Hồng mừng lắm Như vậy là giải tỏa được sự ngộ nhận Của bạn bè trong buổi họp mặt sinh nhật của Quyên Vì họ cứ tưởng rằng Hải và Hồng có tình ý với nhau Mà điều này thì Hồng không vui chút nào, vì Hồng vốn không có cảm tình với Hải. ba cô đang đứng nói chuyện thì bỗng nghe tiếng khóc của mẹ Hải nấc lên thật lớn vì đã đến lúc hạ huyệt, rồi quên cũng vật vã khóc theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net